Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hương mới bột mồm nói Chắc, chắc mẹ đi rồi, đi hẳn rồi Tạo vẫn ngoan cố chấn an Đã chắc gì là mẹ, con thanh chứ mẹ nào Tạo vừa giất lời thì cánh cửa sổ bên cạnh giường Bỗng bật tung ra, đập mạnh vào vách Rồi một luồng gió ao ao thổi vụt vào như trận cuồng phong Làm bay tung cái mổng ở cả bốn phía Hương kinh hãi kêu lên Ôi trời ơi, anh Tạo bấu chặt lấy cánh tay vợ, á khẩu không nói được lời nào. Cánh cửa sổ, gỗ mới lúc nãy, chính tay Tạo khép lại và cài thêm cẩn thận. Sao có thể bật ra dễ tàng như vậy? Gã tự hồi, rồi cứ nằm im, mắt mở lạc thần trông ra cửa sổ. Trong khoảnh khắc, một bóng đen đi lướt qua. Rồi gió ngừng hẳn, không thổi nữa, trả lại sức lắm bình thường cho đêm hè hoi ả. Tạo cảm thấy nghẹt thở, cần đứng tim. Một lúc sau, Định Thần lại hương thều thào hỏi Tạo: "Anh anh có nhìn thấy mẹ? Mẹ vừa đi ngang cửa sổ không?" Tạo run rẩy gật đầu thú nhận: "Có, có. Lúc nãy ở trên trên lầu ăn cũng thấy." Hương nhẹ nhẹ ngồi lên và bảo: "Mẹ mẹ đi rồi. Thôi mình mình gài mùng lại đi anh, không mỗi đốt chết. Anh ơi, anh khép cửa sổ lại giúp em đi." Thôi thôi, thôi khỏi khép cửa cứ để thế đi. Lúc nãy anh anh cài then trong cẩn thận mà còn chản thua gì nữa mà. Hương vội tay kéo mùng gài xuống dưới chiếu rồi ngả người nằm sát bên chồng. Cả hai không nói lời nào với nhau, tạo năng ngửa vắt tay lên trán suy nghĩ. Hương nằm nghiêng vì không muốn nhìn giấc của chồng, chỉ quay mặt về phía chồng và đặt bàn tay trên ngực chồng. Cảnh tượng này ít khi xảy ra vợ chồng bao nhiêu năm nay tuy ngủ chung giường nhưng trời nắng bức chẳng mấy khi xích lại gần nhau. Đêm nay thì cả hai cùng sợ hãi và cùng cảm thấy không thể rời nhau được. Một lúc sau để bớt nắng, Khương nhẹ nhẹ kéo tấm chăn xuống nam bụng, vô tình bàn tay hưởng chạm vào cuốn vở học trò mà lúc nãy tạm nhật trên lầu mang theo xuống giường. Sực nhớ tới con số 15 tháng 9 mà đứa con gái câm viết chẳng triệt đầy cuốn tập 50 trang khùng lại lên tiếng hỏi chồng. Anh à, anh có nghĩ ra được ngày 15 tháng 9 là ngày gì không? Con bé à, con bé nó làm em lo quá. Tạo lúc này không còn cứng rắn được nữa, gái ưu tư đó. Anh chịu thôi. Lúc đầu anh cứ tưởng là nó tặt viết, nhưng sao thấy chỗ nào nó cũng viết 15 tháng 9. Anh tát cho nó mấy cái rồi mà nó cứ viết. Trên tường này, nền nhà rồi, rồi ra ngoài sân gốc cây, ngồi đâu nó cũng viết con số ấy. Anh trả hiểu tại sao. Em thì em thấy như thế này này. Con Thanh nhà mình thì nó cầm từ bé, bụng rưng chôn mẹ xong thì lại nó nói được. Mà chị nói có đúng một câu ở nghĩa điển. Như thế thì em đoán là là chắc là mẹ nhập vào nó đấy. Mẹ nói chứ chứ chả phải nó nói đâu. Anh cũng đoán thế. Nhưng mà anh đang tự hỏi nó viết ngày 15 tháng 9 là cái ngày gì. Đấy mới là cái chỗ mà anh thắc mắc nơi này. này. Khương im lặng một chút rồi thú nhận. À, "Em em đi hỏi người ta rồi. Cả tuần nay. Nhưng mà em em chưa có dám nói với anh." Khương ngừng lại, sột sùi nước mắt chảy. "Nói ra thì anh bảo là em nói gở. Nhưng mà em chắc cái ngày 15 tháng 9 là cái ngày cái ngày con Thanh nó sẽ chết theo bà nội. Bà nhập vào nó, báo trước" Với vợ chồng mình là như thế đấy. Tạo lạnh lùng nói. Ờ thì cho nó sang bên kia hầu hạ bà. Mình có muốn nó chết đâu, nhưng mà bà thương thì bà bắt đi chứ biết làm sao. Nhưng nhưng đã chắc gì em đoán đúng? Em em có đoán đâu. Em em đi hỏi cô năm hồng ấy. Cô bảo em như thế. Tạo nằm im, hai lòng chấp nhận lời giải đáp của vợ. Bởi cô năm hồng chính là bà thầy bói đã nhiều lần quả quyết rằng con bé Thanh mang tiền kiếp của quỷ. Ngày nào nó quản hiện diện trong căn nhà này thì vợ chồng Tạo không thể bắt đầu lên được. Tạo tung bấn quanh năm, nợ nần liên tục là vì nó. Tạo hoàn toàn tin như vậy, cho nên đã từng có ý định đẩy nó vào cô nhi viện hoặc đuổi nó ra đường cho đi ăn mày. May cho nó là hai năm vừa qua nhờ bà nội từ nhà hôn dọn xác, nó có nhiệm vụ chăm sóc nên vợ chồng tạm mới tạm quên ý định tống cổ nó đi. Bây giờ bỗng dưng nghe cô năm hỏng đoán là nó sắp chết theo bản nội. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net